Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 18 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu đánh giải vây cho đơn vị bạn. Ở kỳ trước các bạn đã biết, sau khi tiểu đoàn 7 đến đóng quân chốt giữ tại cảnh một cái phum hoang ở chân núi Novia chừng 2 ngày thì tiểu đoàn được lệnh lùi về phía sau. Đúng vào thời điểm tiểu đoàn 7 đang rút thì một đại đội của một đơn vị khác lại tiến vào đúng khu vực của tiểu đoàn 7 vừa đóng trước đó và rất đau lòng khi cả đại đội hơn 50 con người chỉ còn đại đội trưởng và vài người chạy thoát được về phía sau Mời các bạn cùng theo dõi tiếp diễn biến Vừa qua khỏi cầu thì chúng tôi được tin khẩn trương quay lại giải vây cho đại đội 1 và đại đội 7 của tiểu đoàn 8 Lúc này cả hai đại hội 1 và đại đội 7 đang bị sa lầy tại vị trí của đại đội 3 cũ Anh em của đại đội 1 vào cũng bị bọn địch vây chặt lại đánh, chỉ một bộ phận nhỏ rút chạy được về đến tiểu đoàn bộ cũ, nằm án ngữ chống cự tại đó. Đại đội 2 của chúng tôi vận động lên đến gần và đánh bật nhóm địch đeo bám bộ phận tụt lại của đại đội 1. Bộ phận này gộp chung với đại đội 2 chuẩn bị đánh giải vây. Lúc này lộn xộn lắm, cần phải chỉnh đốn lại đội hình của đại đội 2 cho hợp lý hơn, nếu không chúng tôi lại cũng sẽ giống như tình trạng của đại đội 1 hiện nay. Dưới sự chỉ huy của đại đội trưởng Hồng Đội hình lại đi vào trật tự ngay. Số anh em của đại đội 1 cũng chỉ chừng 6 người với hỏa lực RPD và B40, B41. Họ được xếp đi cùng trong đội hình trung đội 2 của anh Lâm, đánh bên cánh trái của đại đội 2. Đây là cánh cơ bản của đội hình. Cánh phải bây giờ vẫn là trung đội 1 và trung đội 3. Đại Liên Cối 60 đi sau theo đội hình hàng ngang của cả đại đội 2. Hướng hành quân sẽ đánh bọc hướng bên trái của đại đội Ba Cũ rồi hất về hướng núi Novia. Anh Hồng đã báo cáo tình hình và hướng hành quân chi viện này cho tiểu đoàn biết. Chúng tôi tản rộng đội hình và bắt đầu hành quân. Lúc này thì đại đội 7 và đại đội 1 vẫn đang bị một lực lượng không nhỏ của bọn địch vây đánh rất mạnh. Vị trí của đại đội Ba Cũ là một cái phum với nhiều cây xoài to và cây thốt nốt. Bên ngoài những cây dại cao và che gai thưa thớt. Chàng ruộng nhỏ bao quanh Khi đại đội 3 bỏ vị trí này Bọn địch đã kịp thời chiếm lĩnh Nên chúng hiện đang có lợi thế được hầm hố chiến đấu Do đại đội 3 bỏ lại để đánh đại đội 7 Tại sao đại đội 7 lại vào cái vị trí này Thì tôi cũng như anh em ở đại đội 2 không biết Đại đội 1 vận động lên để giải vây cho đại đội 7 Từ hướng của đại đội 5 cũ đánh tốc lên Gặp phải đội hình rất mạnh của bọn địch đánh bật lùi trở lại Một trung đội của đại đội 1 đã chạy ngang sang hướng của tiểu đoàn bộ cũ, lại cũng bị một lực lượng nhỏ của bọn địch chặn đánh. Họ cũng rất nhanh co cụm lại, lợi dụng ngay hầm hố của tiểu đoàn bộ bỏ lại mà phòng ngự chiến đấu. Toàn bộ đại đội 1 còn lại cũng đã bị bọn địch nhanh chóng vây chặt và đang cùng cảnh ngộ với đại đội 7. Đại đội 2 của chúng tôi lúc này nhận nhiệm vụ phải đánh giải vây cho đơn vị bạn. Tuy là một nhiệm vụ nặng nề nhất Nhưng tình thế này lại là an toàn hơn cả so với anh em ở đơn vị khác. Nếu như bây giờ anh Hồng cũng lừa anh em chúng tôi đánh thẳng qua bên kia cái chẳng trống, thì có lẽ cả đại đội 2 sẽ gặp thảm họa. Hơn ba chục con người này cũng chẳng làm được gì, bao nhiêu cũng chết hết. Nếu ta bọc theo cánh trái của đội hình đó, thì quân số của ta lại quá mỏng để có thể đánh vận động và đi rất rộng trong điều kiện bất lợi. Và ta sẽ không còn lực lượng để tiếp ứng giải vây cho đại đội 1 và đại đội 7. Khoảng giữa tiểu đoàn bộ và đại đội 3 cũ cách nhau cũng chưa đến một cây số. Đó có lẽ là cái may mắn nhất của thằng liên lạc đại đội như tôi trong trận này. Chúng tôi hành quân đi thì cái nhóm địch đang vây bộ phận nhỏ của đại đội 1. Sau khi bị đánh bật ra, bọn chúng chạy về hướng lòng suối và bám theo chúng tôi. Trước mặt địch, sau lưng cũng có địch bám. Bọn chúng bắn không nhiều nhưng cũng làm cho đội hình hành quân của chúng tôi liên tục phải dừng lại bởi những loạt đạn nhọn lúc xa lúc gần này. Anh Hồng quyết định cài lại trung đội 1 chặn tụi phốt đang đeo bám này cho đội hình của toàn đại đội tiếp tục hành quân. Trung đội 1 có đâu chừng 6 7 người tản ra rất nhanh, chiếm lĩnh vị trí có lợi nhất, quay mặt lại phía sau để mai phục bọn địch. Họ bám theo những bờ tre rồi gốc tút nốt mà cản chân chúng. Chúng tôi tiếp tục đi Khi còn cách đại đội 3 cũ chừng 200m thì bắt đầu phát hiện thấy địch. Bốn năm thằng vốt bên kia cái chàng nhỏ đang bắn cối vào đại đội 7. Đây có lẽ là bộ phận phía sau của bọn địch. Anh em muốn xông sang ngay nhưng anh Hồng cản lại, chờ đại liên giá song súng rồi mới cho vận động đánh vượt chàng. Luôn rất cẩn thận, không thể mạo hiểm chủ quan luôn là đặc trưng trong cách chỉ huy của anh Hồng. Một điều không may cho chúng tôi là bọn địch bây giờ đã phát hiện ra chúng tôi ở bên này cái chàng nhỏ. Rộng chỉ chưa tới 100m Sau vài giây bọn chúng cựng lại nhìn nhau Rồi dùng AK bắn về hướng chúng tôi bên thành tràng Bây giờ thì không còn có thể chờ thêm được nữa Chúng tôi aoa vận động qua Rồi vừa bắn vừa chạy rất nhanh qua tràng Sau ít giây thì chúng tôi đã lác đác có người qua từ bên kia Trong cái tư thế vận động của đại đội như vậy Mà tôi nghe thấy hai 3 tiếng đạn B của ta đã bắn về hướng bọn địch Phải nói rằng lính ta đã phản ứng rất nhanh với tình huống này Bọn địch hốt hoảng bò cà cuối 60 mà chạy Chúng tôi nhanh chóng vượt qua hết trảng. Điền về tiểu đoàn báo đại đội 2 đã vào sát vị trí của đại đội 3 cũ. Thì cũng rất bất ngờ chúng tôi được tin. Ngay chính cả đại đội 5 và tiểu đoàn bộ bây giờ cũng đang bị bọn địch vây đánh. Đại đội 2 của chúng tôi cũng có bộ phận anh nuôi đi theo với đội hình của tiểu đoàn bộ. Vừa đến vị trí dừng chân còn chưa kịp bố trí đội hình đã bị bọn địch tấn công ngay. Anh nuôi đã vứt cả nồi niêu và ba lô mà chạy theo tiểu đoàn bộ. Có bao nhiêu cái nồi đã thủng hết với cái tụi chúng nó. Mà cái bọn lính Phốt này nó chui ở đâu ra mà lắm thế không biết. Đâu đâu cũng có, cũng gặp. Chúng đeo bám dai như đỉa đói trong mọi tình huống. Ở bên đó, bọn địch cũng chỉ là một số nhỏ so với quân số của ta, gồm có đại đội 5 và cả tiểu đoàn bộ. Nên sau ít phút bất ngờ, ta cũng đã ổn định được tình hình, trụ lại và đẩy bọn chúng ra xa. Và điều quan trọng hơn cả là phải giữ cho được cái hồ nước Chúng tôi lúng túng với cái khẩu cối trên lại phẩm thu được. Anh hùng ra lệnh cho bắn hết số đạn về hướng sườn của đại đội Ba cũ rồi hủy xung cối. Cũng bắn bừa bắn nuôi họa thôi chứ có biết tả ở đâu địch ở chỗ nào đâu mà bắn, bắn cho hết đạn để chúng không bắn được vào lưng ta, chứ cũng chẳng ai có hơi sức đâu mà mang vác cái cuộn nợ này trong lúc đang đánh vận động. Lưng của chúng tôi thằng nào bây giờ cũng đang đầy đạn, cũng muốn nhân có địch mà xả bớt cho nhẹ người đội trưởng từ đội cối 60 anh Phúc lì thảo tạc nhảnh lắm chỉ vài giây là đã thấy toàn toàn rồi cái ông này bắn cối ứng dụng thì khỏi phải bình luận bắn hết đạn anh Phúc cho ngay quả lựu đạn vào cái nòng cối rồi cầm khẩu AK chạy theo đội hình của đại đội 2 khi này đã vào sâu ở trong rồi chẳng biết cây khẩu cối 60 kia bị hủy ra sao nữa gần vào đến chốt của đại đội 3 cũ mà chúng tôi vẫn chưa thực sự giáp mặt với bộ binh của bọn phốt lúc này Đi thêm chừng 200m nữa, chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ ở phía sau lưng. Thì ra, bây giờ trung đội 3 đã nổ súng. Tôi nhìn anh Hồng. Anh nhìn tôi rồi tùm tìm cười. Tôi biết anh đắc thắng vì anh đã đọc được ý đồ của bọn địch nên đã chủ động cài trung đội 3 lại, chặn đánh nhóm địch đeo bám chúng tôi. Anh em của trung đội 3 đã bí mật nằm lại chờ cho bọn địch vào thật gần rồi quật ngã mấy thằng lính phốt tại trận. bọn địch hoàn toàn bị bất ngờ nên mấy thằng đi đầu không thể chạy thoát. Rồi còn lại thì... Cấm đầu bỏ chạy ra ngoài Sau khi bắn lại loạn xạ Mày quay lại móc trung đội 3 lên đây ngay đi Chịt trà Bây giờ anh hùng lại bắt tôi Phải quay lại đến cả mấy trăm mét nữa Móc trung đội 3 lên Một mình thế này thì lọt qua Nhớ anh em trung đội 3 bỏ chạy không còn nào đó Tôi vào một mình Có lẽ tiêu với các bọn Phốt này là cái điều chắc chắn Ai mà biết được trước Nhưng đó lại chính là cái nhiệm vụ Của thằng liên lạc mới khổ chứ Vậy là tôi không dám cãi, đành phải xuất súng chạy mà trong bụng thì vẫn cứ lo. Khi tôi chạy qua cái chàng được khoảng 100 mét thì ở phía bên kia tôi nghe thấy tiếng súng rộ lên cũng rất nhanh. Tiếng súng đại liên của đại đội 2 cũng đã khai hỏa, hòa nhịp cùng với tiếng B40, B41 nổ liên tiếp ở hướng đại đội 3 cũ. Tôi biết đại đội 2 của chúng tôi đã đụng địch ở tại đó nên tôi lại phải càng chạy nhanh hơn nữa, cố gắng kéo anh em trung đội 3 về ngay đó chi viện cho họ. Vẫn theo đường cũ lúc đi lên tôi chạy về hướng của trung đội 3 Vừa chạy mặt vừa quan sát thật xa nhưng không dám gọi Thế rồi tôi cũng thấy thoáng bóng anh em của trung đội 3 Đang nấp sau những cái gốc cây thốt nốt bên những bụi cây Tôi vận động ngay lại rồi truyền lệnh cho trung đội 3 Và bám theo đơn vị ngay Họ nhanh chóng rút khỏi vị trí đó rồi theo tôi lên tuyến trên Luôn phải cài khẩu rpd của thằng Nam rút sau cùng Nếu bọn địch bám theo nó sẽ là người cản chân bọn địch lại Khoảng cách cũng ngắn thôi, có khoảng trên 300 mét, nên chúng tôi cũng nhanh chóng về đến bãi cối của bọn địch. Sạc mấy thằng lính Phốt vẫn còn nằm đó và anh Phúc đã phá hủy thành công của cối của bọn địch. Chúng tôi vượt qua đó, từ đây đến vị trí của đại đội 2 đang đánh ở phía trên cũng đã rất gần. Tiếng súng đã nghe toàn toát bên tài. Lúc này thì đại đội 2 dưới sự chỉ huy của anh Hồng đã đánh vào gần giữa cái chốt của đại đội 3 cũ. Các trung đội bây giờ đang tạo thành 3 mũi tấn công thẳng vào bộ phận chỉ huy của bọn địch. Thì ra là bọn địch quay ngược lại đánh nhau với đại đội 7 nên đã hở hoàn toàn tuyến sau. Đại đội 2 của chúng tôi từ sườn đánh thúc vào bộ phận cuối của bọn chúng rồi đánh thẳng vào sở chỉ huy và cũng từ phía sau đánh thẳng lên. Thế là bọn chúng bỏ chạy hàng loạt. Lính của đại đội 7 nằm ở bên ngoài lúc này vẫn chưa hiểu gì cả. Chỉ thấy trong này đang đánh nhau và bọn địch đánh nhau với ai thì không biết. Nên anh em ở đó cũng bắn vào trong phùm loạn xạ Thằng Điều vội gọi điện liên hạc với tiểu đoàn Yêu cầu đại đội 7 đừng có bắn nữa Nếu không thì sẽ bắn nhầm một quân ta mất Tới lúc này thì tiểu đoàn bộ mới biết là chúng tôi đã vào tới nơi Và chính thức lúc này tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 7 Cũng đang bị một nhóm bọn địch đeo bám bánh ghim chân Khi đại đội 7 của tiểu đoàn 8 biết tin Là đại đội 2 của chúng tôi ở bên trong trận địa Thì họ nằm im không nổ súng nữa Họ có một bộ phận nhỏ, trước đó cũng đã vào được trong phun, chiếm lĩnh được một đoạn hào giao thông nhỏ và vài cái hố chiến đấu của đại đội 3 bỏ lại. Trong nhóm này có thằng Hùng, bạn cùng đoàn với tôi. Số anh em của đại đội 7 bám được ở trong phun cũng đã bị thương, hy sinh gần hết. Chỉ còn duy nhất một mình thằng Hùng nằm trong đó cầm cự. Bọn địch vào gần quá, hai ba thằng lao vào vứt thằng Hùng xuống. Sau này tôi mới nghe kể lại, chẳng biết chúng nó vượt nhau như thế nào mà cái tăng hùng rằng ra chạy thoát về phía sau được. Thằng này thuộc loại cao số, nó chạy ra đến địa phủ thì dừng lại, bởi có một số ít anh em của đại đội 7 tiểu đoàn 8 đang nằm ngay tại đó cầm cự với bọn địch. Bọn địch bị đánh tốc sườn bất ngờ nên đã phải bỏ hầm mố chạy hết về hướng núi. Anh em chúng tôi nhập được với nhóm của anh em đại đội 7 tiểu đoàn 8. Giờ đây chúng tôi phải quay xuống đánh giải vây cho đại đội 1 ở phía sau lưng của đại đội 7. Họ bây giờ cũng đang bị bọn địch ghim chân. Ở phía đó vẫn đang nổ súng, nhưng đại đội 1 cũng không thể lên được. Giờ đây thì bộ phận vận động liên quân của đại đội 2 và đại đội 7 tiểu đoàn 8, lực lượng đã quá mạnh. Nhưng chúng tôi cũng đã mất khá nhiều người để mang vác súng đạn và thương binh tử sĩ. Thương binh nếu còn đi được thì phải tự mà đi, còn tử sĩ của đại đội 7 tiểu đoàn 8 do anh em của đại đội 7 vác, bám theo sau đội hình của chúng tôi. Cái điều khó khăn nhất là cái chẳng trống trước mặt trên đường về. Cái tràng này tương đối rộng và thoáng tầm nhìn. Anh Hồng đã ra lệnh giá cối 60 và đại liên lên bắn mở đường cho bộ đội vượt qua tràng, đồng thời điện báo với đại đội 1 là đại đội 2 đang chuẩn bị đánh vào. Sau khi đã chuẩn bị xong, chúng tôi tổ chức vượt qua cái tràng trống. Khoảng cách tuy không lớn lắm, cũng chỉ chừng 400 mét, nhưng ruộng phẳng thỉnh thoảng có cái bờ nhỏ, còn ở bên kia tràng là cái phum nhỏ, có vài ba nóc nhà sâu bên trong. Bọc ngoài là những bụi che gai lớn đan xen với hàng tút nốt và những cây dây leo. Bên trong phum có những cây xoài to, lá xanh sẫm. Đại đội 1 bây giờ đang cầm cự với bọn địch ở phía bên phải của đội hình chúng tôi. Cũng trong những rừng cây như vậy, khi anh em của đại đội 1 vận động lên để chi viện cho đại đội 7 của tiểu đoàn 8 thì họ đã bị một nhóm địch đánh cắt ngang đội hình rồi chia cắt ra làm hai phần. Bộ phận đi sau thì chạy giật về chỗ của tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 7 cũ. Số còn lại thì dựa vào địa hình địa vật nằm lại Họ bám những gốc tốt nốt to nằm mà giữ Bọn địch bắn cối thì đành phải dơ lưng mà chịu Còn chúng bắn đạn nhọn thì rút đầu ụ mối gốc cây mà tránh Nếu chúng vào quá gần thì bắn vung vãi cho chúng phải cắm đầu chạy ra Nói chung là bọn địch cũng chẳng làm được gì Xong chúng cũng đã ghim chân được đại đội 1 phải nằm lại ở đây Tới lúc này thì đại đội 2 cùng với đại đội 7 đang chuẩn bị vượt trạng Chúng tôi đã mở rộng đội hình về cánh trái, ăn sâu về hướng núi, lao viên nhỏ. Nếu qua đường bên kia, đánh hất về bên phải thì sẽ thọc vào sườn và phía sau của nhóm địch đang cầm chân đại đội 1. Quân số của chúng tôi gồm có đại đội 2, đại đội 7 và một trung đội của đại đội 1. Vậy là đã rất đông, nhưng anh em của đại đội 7 còn phải lo chuyển thống binh tự sĩ nên cũng không còn được bao nhiêu người chiến đấu. Anh Hồng liền quyết định dùng đại liên và cối để bắn mở đường qua bên kia trảng rồi từng trung đội vận động qua. Mọi người răm rắp tuân lệnh của anh Hồng và Đại đội 2 dẫn đầu trong tình huống hiện tại. Cả hai khẩu đại liên được giá lên ở bên này chảng, hai khẩu cối cũng bắt đầu bắn qua bên kia mở đường. Đạn cối bây giờ cũng còn ít nên phải bắn cầm chừng, còn đại liên thì quét mạnh về cánh trái của đội hình, rồi trung đội 1 của anh thắng bắt đầu vận động. Khi trung đội 1 đã ra đến giữa chảng thì bọn địch ở bên trong bắt đầu bắn ra vài loạt AK. Anh em vừa bắn chi viện cho nhau, vừa cố gắng vận động nhanh để băng qua chảng. Trung đội 2 ở phía bên này cũng đã bắt đầu vượt. Khi trung đội 2 ra cũng đã xa thì bọn địch bắn ra dữ quá, anh em phải nằm lại sau những bờ ruộng. Anh Hồng bên trong này đã hốt hoảng bảo tôi: "Mày vận động ra, thúc cho thằng Lâm cho bộ đội vượt nhanh lên, sau lại nằm lại như vậy?" Tôi vận động ra tới chẳng phải chạy một hơi chứ không dám nghỉ, khi bọn địch bắn rát quá thì lăn ra, ngựa tiếng dũng lại nhổm dậy chạy tiếp. Thế rồi cũng truyền được mệnh lệnh cho anh Lâm. Trong khi đó thì ở bên này chàng hai khẩu cố của ta bắt đầu phang cấp tập sang bên kia, hai khẩu đại liên thì liên tục nổ giữ cánh cho bộ binh. Trung đội 1 đã có người gần vào được tới bờ bên kia chàng. Thăng Hào, lính Đông Anh Hà Nội, nó ôm khẩu trung liên vừa quét những chàng đạn dài rồi vừa vận động nhanh lên vào tới cái hàng tốt nút ngay ngoài phum. Cũng chỉ một loáng là lính của trung đội 1 đã vào đến nơi, lính của trung đội 2 của anh Lâm bây giờ cũng đã gần tới. Anh em nhanh chóng chiếm sâu vào vị trí bên trong phum. Bên này chàng các bộ phận còn lại cũng ào ào vượt qua Một trung đội của đại đội 7 rút sau cùng để vào bọn địch tổ chức đánh từ phía sau Nhưng cũng rất may lúc này bọn địch chưa kịp làm cái việc đó Thì chúng tôi đã thoát qua hết được bên kia chàng, không có tổn thất gì Nhóm địch này cũng nhỏ và chúng cũng không có hỏa lực mạnh Nên khi thấy cổ lính của ta đông quá ảo lên thì bọn chúng cũng cắm đầu bỏ chạy hết Vượt qua chàng này có lẽ là bước khó khăn nhất của chúng tôi Khi qua khỏi bên kia chảng thì chúng tôi liền tổ chức đội hình tạt về phía bên phải, quay về hướng của đại đội 1 ngay. Từ sáng, đại đội 1 sau khi qua hết bên này con đường đất đỏ một đoạn thì đụng vào địch rồi, nên phải nằm lại đó cầm cự. Chúng tôi quay về thì đánh tốc vào sườn và từ phía sau của bọn địch. Anh em một trung đội của đại đội 1 đi cánh phải, còn đội hình của đại đội 2 thì đi hết bên cánh trái và đây sẽ là lực lượng chủ lực trong đội hình. Riêng đại đội 7 của tiểu đoàn 8 thì lo chuyển thương binh tử sĩ trương mặt chúng tôi toàn là che gai và thốt nốt, lác đác có thêm những khóm cây gỗ dầu và dây leo, thỉnh thoảng có những khoảng trống nhỏ đan xen trên đường đi. Phía trước thì đại đội 1 vẫn đang nổ súng, anh em cầm cự rất chắc, nấp sau những cái gốc cây ụ mối bờ tre để hình thực tế mà đánh. Lúc này đại đội 1 cũng đã biết tin là đại đội 2 cùng đại đội 7 và một bộ phận nhỏ của đại đội 1 đang trên đường đánh về phía họ nên họ cũng đã ít nổ súng hơn, chỉ khi nào thực sự cần thiết mới bắn trả. Còn không thì cho mấy thẳng phốt, chúng mày cứ bắn thoải mái đi. Đội hình của đại đội 2 giàn hàng, hòa lực đi xen kẽ, cối đi sau cùng của đội hình. Chúng tôi lặng lẽ tiến về phía địch. Lệnh của đại đội trưởng Hồng. Mày xuống báo cho các trung đội trưởng biết, chỉ được nổ súng khi thấy thật cần thiết. và cố gắng bám vào thật gần, cấm bắn bừa bãi, đi đi. Thế là tôi lại cắm đầu chạy hết cả hơi. Đội hình của đại đội 2 lúc này đã tản rộng ra bóng áo xanh lính mình thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện sau những hàng cây bụi che rậm. Phải vận động qua tận nơi mà báo chứ không thể là đứng từ xa mà gọi truyền lệnh được đâu. Khi chạy qua tới trung đội 2 của anh Lâm, tôi gặp anh Đoàn ở giữa đường nên báo tranh đoàn mệnh lệnh của đại đội trưởng. Lão này lão trợn mắt lên nói với tôi: "Mày đi mà tìm thằng Lâm mà báo, tao không biết." À, ra vậy, lão này còn đang hận chuyện bị anh Hồng sỉ vả hôm nọ. Rồi chuyện chuyển về bên trung đội 2 này Nên tức anh Hồng mà vặc sang tôi đây Tôi thì tôi ngán gì cái loại người này Nhưng thôi đang chuẩn bị vào cuộc chiến Cứ để lão đoàn đấy Lúc khác giải quyết sau Trong lòng cũng ức lắm Nhưng mà tôi cứ phải đi làm nhiệm vụ đã Trung đội phó gì cái loại vô trách nhiệm này Sương máu của anh em đồng đội Chứ chuyện con gà con vịt đâu Báo cho các trung đội xong Là tôi lại bám ngay theo đại đội trưởng Chờ lệnh mới Và báo cáo mệnh lệnh đã được chuyển đi Tôi báo rõ với anh Hồng Em đã truyền lệnh xuống các trung đội, khi qua bên trung đội 2 gặp anh Đoàn em cũng đã nói như vậy, nhưng anh Đoàn nói đi tìm thằng Lâm mà báo, tao không biết. Lúc em báo có thằng Hưng Lé đi bên cạnh biết đấy. Nghe xong tôi thấy lông mày anh Hùng khẽ nhíu lại. Lúc bây giờ bên trung đội 1 của anh thắng đi bên vế trái của đội hình đã chạm địch trước. Anh em ở bên đó nổ súng rộ lên, tăng truyền người Hà Nam Ninh bé con con mà ôm cổ Trung Liên sổ hàng trang dài. Nó là thằng phát hiện ra địch trước tiên. Cũng chỉ tới lúc đó thì tiếng súng bên trung đội 2 và trung đội 3 cũng mới bắt đầu nổ. B-40 nổ liên tiếp 2-3 quả liền. Khẩu đại liên đi kẹp giữa của trung đội 1 và trung đội 2 cũng vội vàng giã súng. Chỉ một loán cái là đã lắp xong. Cho thằng Khoa chuẩn bị nổ súng rồi. Nhưng quả thật, lúc bây giờ chẳng nhìn thấy gì hết. Trước mặt thì cây cố rậm di rậm gì, gì tiên này. Bộ binh thì vào gần còn có thể thấy được. Chứ hỏa lực thì chịu chệt. Nếu hòa lực có bắn thì cũng chỉ là bắn uy hiếp thôi Chứ chẳng thấy gì cụ thể Sau khi phát hiện ra chúng tôi đang vượt tràng Bọn địch đã vừa bắn cầm chân Vừa tìm đường tháo chạy Chúng cũng biết là lính ta đang trên đường tới đây Bởi vậy bọn chúng cũng đã có đề phòng Và với thế trận hiện tại Thì bọn chúng gần như là đang bị chúng ta Đánh kẹp từ sườn và phía sau lưng lại Còn ở trước mặt thì lại có anh em của đội đội 1 Chúng đang bị kẹp vào giữa Để mở đường tháo chạy Gần như ngay tức khắc, bọn chúng đã phang mấy quả đạn cối 82 ly vào đội hình của chúng tôi. Tiếng đạn cối dít ở trên đầu làm cho lính của đại đội 2 nhảy vào ôm gốc cây hết. Đội hình của đại đội 2 tản rộng nên hiệu quả của đạn cối cũng bằng không Bọn địch lúc này cũng đã quay khẩu đại liên bắn về phía trung đội 1 khiếp lắm. Đạn nhất cả tài. Anh Hồng mới bảo tôi, mày chạy qua trung đội của đại đội 1 thúc ở bên phải lên đi, bám sát chúng nó nha, đẩy hướng nó lên đi, bên này không lên nổi đâu. Tôi la hay cắm đầu cắm cổ chạy về bên trung đội của đại đội 1, thúc anh em lên. Cũng chẳng biết trung đội trưởng là ai, cứ thấy lính của đại đội 1 là thúc nhìn mặt ai già dặn một chút là truyền lệnh. Nhưng cũng phải nhìn thêm chút quần áo để biết ông nào là lính chiến già thật sự, chứ cái thời đó nhiều ông mặt già căng nhưng lại là lính mới to tè, đôi khi lại cũng chẳng biết gì vì mới vào được chừng 1 2 tháng. Cứ nhìn quân trang là dễ nhận thứ nhất, lính cũ, quần áo quân khu 7 Vài xanh dày hoặc cái màu mắm tôm Còn lính mới thì quần áo xanh gì Kaki Nam Định Nhóm anh em của đại đội 1 lúc này chạy về hướng của tiểu đoàn bộ Cũng nào có theo đội hình đâu Ai chạy được là chạy Nên bây giờ họ cũng đang lộn rộn lắm Hòa lực thì cũng lung tung cả Chẳng ai chỉ huy ai Nên quả thật lúc bây giờ tôi cũng chẳng biết phải truyền lệnh cho ai Nên vớ được anh nào là thúc anh đó Thằng kia lên đi, anh kia lên đi Bám, bám, bám sát chi viện tôi nhau, lính anh lên Tự nhiên là tôi là thành xếp của mấy ông bên đại đội 1 lúc nào không biết. Thôi cũng là vì tình hình nhiệm vụ khi đó thôi chứ ai gì đâu. Lúc này nếu anh em của đại đội 1 lên nhanh thì sẽ có lợi hơn. Chưa nút nhát lề mề là có khi no đòn với tụi phốt chưa biết chừng. Thực ra anh em cũng đều là những người chiến đấu máu lửa cả. Chẳng qua chỉ huy của họ có phần hỡi ích kinh nghiệm thôi. Còn tôi thì thực ra ai mà chẳng biết là thằng liên lạc của đại đội 2... Nếu khi đó tôi có nói gì hơi nặng lời hay xích mé, thì anh em cũng dễ bỏ qua. Với lại, phải thúc cho họ lên thì mới chia lửa cho anh em đại đội 2 của tôi nữa chứ. Vậy là tôi cứ bám chặt lấy cái thằng vác khẩu B41, đào mắt nhìn đằng trước đằng sau, xem có còn sót ai ở phía dưới không. Mở rộng vòng, đội hình về phía bên phải. Trước mặt trung đội của đại đội 1 là một cái chàng nhỏ, rộng khoảng chừng 50 mét. Nó thực ra là một cái vạt cỏ rộng Cùng với cây dại lúp xúp Dưới toàn cát với sỏi răm nhỏ Ở phía bên kia những bụi che gai Chạy dài về hướng đang đổ súng của đại đội 2 Tôi hội ý nhanh Với hai anh có mặt mũi già già Tí chút chia người nhỏ ra mà vượt qua Hai người một lượt Người qua trước giữ vị trí cho người qua sau Người qua sau lại yểm trợ cho người qua trước anh ạ Nhóm đầu có Ba người qua trước Tôi sẽ vận động cùng với nhóm thứ hai Khi tới nhóm đầu đã qua gần hết trảng rồi, tôi bắt đầu vận động, hai người nữa bám theo tôi. Hai ông này hơi chậm chạp lề mề. Tôi qua tới gần bên kia rồi mà các ông ấy mới chạy được một đoạn ngắn. Cái thằng V841 thì cứ lệt bệt chạy, có lẽ nó mang nặng quá chạy cũng khó mà nhanh được. Ở bên kia thì anh em đã bắt đầu chạm địch. Nhóm nhỏ của bọn địch cũng đã vòng qua hướng bên này chạm chúng tôi nên hai bên mới nổ súng vào nhau ở cự ly rất gần. Tôi kịp nấp vào sau cốc cây Nằm lại chờ thằng bác B-41 chạy tới Nó dở hơi không chịu được thay súng nổ là lăn dàn luôn Nằm im đó rồi không chạy nữa Khiến tôi phải quát ầm lên Nó mới chịu vận động sang bên này chàng Tôi bảo nó Mày đưa khẩu B-41 đây cho tao Thế em dùng bằng súng gì Nó hỏi lại tôi như vậy Thật cái thằng này dở hơi đến thế là cùng Tôi mới đưa súng của tôi cho nó Rồi giật lấy khẩu B-41 Mày bỏ ra tao nha Nhớ chú ý bảo vệ tao đấy Tôi và nó bò sâu vào trong Số anh em sang trước cũng đã nằm lại Để đánh nhau với bọn địch ở trước mặt Tôi vừa bò vừa tìm mục tiêu Khi vào sâu được khoảng chừng 30 mét Thì tôi phát hiện có bọn địch Ở một cái bụi tre gai dày ở trước mặt Chúng đang nhỏm đầu lên trên cốc tre Để mà bắn Lối nhô đến hai ba thằng Tôi mới vác súng lên vài ngắm về hướng đó Vì đang mải dây súng để tìm mục tiêu Nên tôi quên mất yếu lĩnh bắn B40-B41 Trong tư thế nằm Nên sau khi bóp cỏ Kèm theo hai tiếng nổ liên tiếp Thì tôi thấy cái chân trái của mình đóng rứt lên Chẳng còn biết gì nữa Tôi quăng súng qua một bên Rồi quay lại nhìn cái chân của mình Hoa già đang mải tim ngắm mục tiêu Rồi vội vàng bóp vào súng Tôi đã để lửa đuôi của khẩu B-41 Phút vào chân nên bị bỏng lửa Cũng may không có gì ghê gớm Chỉ thấy rát rát ở ngoài ra chân Cái thằng vác B-41 Lắp vội một quả đạn nữa Rồi quay qua hỏi tôi Em bắn nữa nha Ơ trời đất ơi Đánh nhau với các bọn phốt này Ai không chế nó bắn bao nhiêu quả đạn B41 đâu Mà nó còn phải hỏi Thấy địch thì cứ bắn đi 5-7 quả cũng được Ai nói gì nó đâu Cái đồ của nợ Nghe thôi nói vậy Thế là nó bồi luôn một quả nữa Còn tôi thì bây giờ đang đau trần Cũng phải bỏ thật nhanh tìm chỗ khác mà nấp Ở gần cái thằng này rồi có ngày chết oan Nó lính mới vào Trông còn ngây ngô quá Nó bắn xong mới quay sang tôi Nghe rằng cười Bây giờ tôi mới để ý tới nó, thằng này bị vẩu răng, tên Cường và sau này tôi cứ gọi nó là thằng Cường Vẩu. Cái tên xấu vậy nhưng nó không giận tôi, lính là vậy, biệt hiệu tôi mà. Từ đó về sau mỗi khi thấy ai vẩu là tôi lại nhớ tới cái thằng này, đó cũng là một kỷ niệm đẹp về nhau của những thằng lính chiến. Sau hai quả đạn B41 của chúng tôi thì anh em đại đội 1 cũng đã lợi dụng lúc bọn địch đang choáng váng bất ngờ, còn chưa kịp hoàn hồn phản công lại đã ào ào vận động xông lên một lượt. Chân thì chạy, mồm thì hô hét âm mỹ, tiếng hô trùng phòng áp đảo. Cũng nhờ có mấy cái ông to mồm này mà anh em đại đội một bên trong biết là chúng tôi ở ngoài đó nên không bắn nhầm vào chúng tôi. Anh em đánh nhanh về phía trái của đội hình, bắn vô tội vạ từng loạt đạn dài vào những cái bụi che gai ở trước mặt rồi xông lên. Bên đại đội 2 cũng đang nổ súng rất mạnh Đạn B40, B41 nổ liên tục Vì ở cự ly rất gần Nên hai tiếng nổ gần như là một. Tiếng súng có lúc rộ lên Rồi lắng xuống Rồi lại rộ lên Cây chân bắt đầu đau bỏng rát Nóng hừng hực. Nhưng tôi vẫn lết theo anh em Xong không thể chạy nhanh được nữa Anh em đại đội 1 ở bên trong Đã có lác đác vận động lên gặp chúng tôi Một người ôm khẩu AK Lom khom chạy lên Mắt nhớ nhác bảo tôi Khi, khi, khi nãy bọn địch ở đây chúng nó đông lắm Bọn nó chạy hết rồi Tôi nói vậy rồi đi theo đội hình vào sâu bên trong Lúc này thì đại đội 2 Cũng đã đánh bật được đám địch đeo bám Đại đội 1 từ sáng đến giờ Bọn chúng đang cắm đầu chạy về hướng núi Novia. Đại đội 1, đại đội 2 Cùng đại đội 7 đều đã rút về được đến đây Chúng tôi đã tập hợp được Những bộ phận rời rạc của đơn vị về một mối Và điều quan trọng nhất Là chúng tôi thương vong không nhiều Diệt địch thu về được cái gì Thì thú thật tôi cũng chẳng biết Cái chân bây giờ làm tôi chẳng thiết cái gì nữa Điên về tiểu đoàn Chúng tôi được lệnh bảo vệ Đi cùng với đại đội 7 Để họ đưa thương binh tử sĩ của họ về Đến vị trí đóng quân của tiểu đoàn 8 Tiểu đoàn 8 lúc này chốt giữ Tại cái vị trí khe giữa hai quả núi Của núi Novia Một đơn vị của tiểu đoàn 8 Cũng đang trên đường xuống Để giúp đại đội 7 nhanh chóng về vị trí Anh Hồng quyết định để một nhóm Của đại đội 2 tại vị trí này Còn lại vận động cùng với đại đội 7 về hướng trái, đi vào giữa hai khe núi. Đội hình bắt đầu càn rộng, đi từng bước thận trọng. Bọn địch ở đây có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tôi phốt thì chúng nó quen thông đường xá, địa bàn rừng núi này hơn chúng tôi rất nhiều và chúng mới chạy cũng chưa lâu. Cũng cần đề phòng bọn chúng tổ chức quay lại đánh trộm Lúc này thì đại đội 3 sau hơn 2 giờ chiến đấu bảo vệ tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 7 cũng đã ổn định đội hình tại vị trí mới. Họ được lệnh nống đội hình lên cao bảo vệ cho chúng tôi. Sau khi xong nhiệm vụ áp tải đại đội 7 của tiểu đoàn 8, thì sẽ rút về theo kiểu cuốn chiếu. Họ sẽ làm nhiệm vụ cản đường bọn địch nếu cần thiết. Chúng tôi đi khoảng 3 số thì bắt liên lạc được với tiểu đoàn 8. Giao lại đại đội 7 cho họ là chúng tôi nhanh chóng rút về. Đoạn đường quay lại phía sau cũng rất nhanh. Từng trung đội rút về chừng vài trăm mét rồi dừng lại cho trung đội khác rút qua. Cứ theo hình thức cuốn chiếu như vậy mà quay lại vị trí cũ. Khi đó tôi chân đau nên đã phải nằm lại Rút cùng với anh em đại đội 1 Bây giờ đội hình của đại đội 1 lại rút trước Ra ngoài con đường đất Chạy thẳng đến cái cầu gỗ Đi ngang qua tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 7 cũ Thì dừng lại Chờ cho đại đội 2 rút qua Cứ như thế cho đến khi về đến vị trí mới Đại đội 3 thì nằm lại chốt của đại đội 5 cũ Chờ cho anh em chúng tôi vượt qua rồi rút sau cùng Lúc này đại đội 2 chúng tôi đã về tới vị trí mới Thì lại nghe thấy tiếng súc lục đục ở phía trên bọn địch lại đeo bám đánh đại đội 3. Một trung đội của đại đội 3 bị kẹt sâu, mặc dù đại đội 3 đã cố gắng hết sức để giải vây cho số anh em này rút ra, song túi phút quá mạnh nên giải vây không thành. Một lần nữa, 2/3 đội hình của đại đội 2 chúng tôi lại nhận lệnh cùng với đại đội 1 lên đánh giải cứu trung đội này. Lúc này đã khoảng 2 giờ chiều rồi, anh em bụng thì đói, người mệt rã sau mới trả đánh liên tục và hành quân tác chiến. Tuy không quá ác liệt căng thẳng, Nhưng cứ phải đi nhiều, vác nặng, cộng thêm với cái thời tiết nắng nóng đã khiến cho anh em rất mệt mỏi. Vì chỉ đi 2 phần 3 đội hình nên đã có hiện tượng đun đẩy nhau. Anh Hồng phải quát âm lên rồi chỉ đích danh từng người phải đi đánh vận động giải vây cho một trung đội của đại đội 3. Tôi không nỡ từ chối, lặng lẽ đứng dậy bám theo anh Hồng. Trong trung đội 1 của đại đội 2, tôi thấy thằng Huy, lính Vĩnh Phú, có cái dáng người mệt mỏi, hình như nó đang ốm. Tôi thấy nó không nhanh nhẹn như mọi ngày, mặt thì đỏ phùng phừng, xong nó cũng đứng dậy khoác ba lô đi theo đội hình. Khi anh Hồng chỉ nó phải đi, nó không cãi, nhưng tôi đã thấy cái dáng mệt mỏi của nó. Hơn hai chục con người của đại đội 2 chúng tôi lại lên đường. Giờ đây chúng tôi vận động qua phía sườn trái của núi Lonvia và đi về bên cánh trái. Đại đội 1 cũng gần hai chục con người thì đi về bên cánh phải của chúng tôi. Từ đây lên tới vị trí trung đội của đại đội 3 ở phía trên chừng hai cây số. Hôm đó khoảng 15 tháng 2 năm 79, một lần nữa trong ngày chúng tôi lại xuất kích. Trong bộ phận của đại đội bộ ngoài anh Hồng còn có thêm anh Hòa là đại đội phó, anh là người Việt gốc Hoa mới được tăng cường từ trên tiểu đoàn xuống tạm thời hai ngày nay. Thằng điều thông tin PRC 25 và tôi như vậy là có bốn người, mỗi trung đội có bốn người nữa là 16 người. Còn Đại Liên cối 60 cỡ 67 người nữa là cũng trên hai chục Số còn lại của Đại đội 2 thì nằm lại tại chỗ củng cố hầm hố và bảo vệ vị trí mới. Anh em chúng tôi theo cánh trái mà vận động lên theo hướng vị trí chốt của Đại đội 5 cũ. Mỗi một trung đội đi một cánh, trung đội 3 đi ở giữa. Đội hình lên được khoảng 500m thì bắt đầu triển khai đội hình chiến đấu vận động. Từng trung đội vận động lên giữ rồi trung đội khác lên chiếm dần từng vị trí ở phía trên. Lúc đầu tôi cảm thấy thế là thừa Chỉ cần chú ý quan sát rồi lên thôi Nhưng sau đó thì như vậy lại mới là đúng Chuyến trường không hề đơn giản như cái bộ óc non nớt của tôi lúc bây giờ nghĩ Trước mặt luôn là những cái ụ mối với che gai Cùng cây cối đan xen dày đặc như vậy Bọn địch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào Chúng có thể chờ cho ta vào thật gần rồi mới nổ súng Thì đúng là hết đường chạy Nếu chúng ta chủ quan kinh địch khi chúng tôi đi khỏi vị trí chừng khoảng một cây số thì trung đội 1 chạm địch ở bên cánh trái của họ. Khẩu trung liên của bọn địch nằm trên một cụ mối có bụi che ngay to đã quét ngang sườn đội hình của chúng tôi. Vì bọn chúng đặt xuống trên cụ mối bắn xuống nên đạn cầy xuống đất rồi văng lên kéo theo luồng bụi hất lên tung toé. Trung đội 1 bây giờ nằm dạp xuống không lên nổi. Anh em đang nằm ngay giữa ruộng sau những bờ thửa thấp. Bọn địch không có hỏa lực mạnh mà chỉ bắn toàn đạn nhọn. Tiếng súng nổ suốt bên sườn trái của đội hình Anh Hồng quyết định phải giải quyết bọn này đã rồi mới đi được Nếu không chúng cứ đeo bám đánh phía sau thì ta rất mệt Và vậy anh mới quay qua bảo tôi Mày chạy mau qua bên trung đội 2 Bảo với trung đội 2 vòng qua đánh bên này trước đã Tôi chạy qua bên trung đội 2 Khi thấy bóng tôi bọn địch bắn theo Nhưng tôi cũng biết cách chạy để bọn chúng không thể bắn được Đó là cứ chạy theo hình chữ chi Truyền từ cái ụ mối này qua cái ụ mối khác mà chạy ước lượng cự ly của từng khoảng cách chạy sao cho vừa sức. Nếu bí quá khi bọn địch bắn ra thì lăn. Lúc này tôi vẫn còn đau cái chân nhưng cũng đã đỡ nhiều rồi. cả Cái bàn chân trái bây giờ đã đỏ lư lên như bị nướng rúi. Dây dép cao su cọ vào chân tương tức. Khi tôi qua đến trung đội 2 hỏi anh Lâm đâu thì chúng nó bảo anh Lâm ở lại không đi. Hỏi anh Đoàn đâu thì mấy thằng chỉ về hướng bên kia. Nhìn qua. Tôi thấy cha đoàn đang nằm sau cái vụ mối Hút thuốc lá Cái loại người này thật là hết chỗ nói Đồng đội thì đang bị dìm đầu xuống không kịp thở Con hắn nằm đây hút thuốc lá Tôi chạy đến bên ụ mối Chỗ cha đoàn đang nằm Anh đoàn, lệnh của đại đội trưởng Anh cho bộ đội vòng qua, đánh về hướng bụi che gai kia Chúng nó bắn dữ quá Trung đội 1 không lên được anh ạ, anh cho lên ngay đi Địch nó đang bắn như thế này Lên tết đờ nào được Anh cho lên ngay đi Trung đội 1 đang nằm ở giữa ruộng kia kìa Tao đỡ lên đấy, thằng nào làm gì được tao thì làm. Tôi nói thật lúc đấy ức họng máu mồm mà không làm được gì. Quyền năng của tôi thì chỉ đến vậy, nhiệm vụ của tôi cũng đã xong, nên tôi chỉ nói, tôi truyền đạt mệnh lệnh của đại đội trưởng cho anh rồi, còn tuân lệnh hay không là quyền của anh, miễn sao khi giáo ban hay họp đơn vị, anh đừng có chối hãy đổ trách nhiệm cho người khác là được. Nói rồi tôi bỏ chạy về. Vế bên trái của đội hình vẫn như vậy. Thằng sao Đại Liên vác cái chân súng Đi tít phía sau Nên bây giờ súng cũng không có cái chân để mà bắn Cới 60 thì đang dã vào Cái bụi che gai trước mặt mấy quả rồi Mà Đại Liên thì vẫn chưa bắn được phát nào Thằng Khoa Đại Liên To khỏe là như vậy Xót ruột qua nó mới dùng cái đệm Bọc tầm súng rồi ôm ghi chặt Cái tầm khẩu Đại Liên cho thằng do bắn Súng giật qua Thằng Khoa ôm không nổi đành và vứt ra Thằng do để nguyên cái tầm Đại Liên dưới đất Mà đẩy cỏ Đạn muốn văng đi đâu thì văng Nó thì luôn mồm chửi thằng Sao Ở bên kia Cái thằng Thanh ụ mối Đơn vị gọi nó như vậy là vì nó béo như cái ụ mối Lợi dụng lúc cối nổ Nó nhồm được dậy bò khỏi bờ thửa Bồi thêm một quả B40 nữa Rồi lại bò lồm ngổm chuyển vị khác Phải nếu một lúc sau Thì thằng Sao mới vát được cái chân đại liên đến Cho tụi nó giá súng lên Súng có chân rồi Thế là chúng nó cứ nhè vào mấy cụ mối Ở trước mặt mà nã đạn Ở cái cơ ly chưa đến 100 mét mà bị Đại Liên nó bắn trực diện Thì có thách bố tầng phốt nào có dám mò đầu lên khỏi cái ụ mối mà bắn trả Ở hướng của trung đội 2, mấy anh em đang vận động qua Trong đó có thằng Bình, nó vác khẩu B-40, lòm khom chạy vào cái ụ mối ở trước mặt Rồi liên tiếp bắn ba quả đại B-40 vào những cái ụ mối có bụi tre ở trước mặt Mòn địch thỉnh thoảng thò đầu lên bắn trả được vài loạt đạn sang Tôi chạy quay về chỗ Anh Hồng, báo cáo lại Anh Đoàn bảo, tao đờ lên, thằng nào làm được gì tao? Khi em truyền lệnh, có thằng Hào nó biết đấy. Nói đang nói thế, anh Hồng trợn mắt hỏi lại, tôi mặt sạm lại. Vâng, có thằng Hào đó mà anh hỏi lại mà xem. Tôi thấy anh Hồng không nói gì nữa, nhưng nghe chừng anh đã bực lắm rồi. Lúc này thì trung đội 1 cùng Đại Liên và mấy người ở bên trung đội 2 đã vào gần cái ụ mối, nơi gần địch nhất. Anh thắng sau khi vòng về phía sau ụ mối của bọn địch đang nấp, bồi thêm mấy phát AK rồi tiện tay sách thêm khẩu trung liên nữa của một thằng phốt bị thương. Nó máu me đầy người không chạy được nữa, còn nằm đó trừng trừng trợn mắt nhìn anh. Bọn địch ở bên mấy ụ mối còn lại thì đang cắm đầu bỏ chạy hết. Lúc này vận tải của tiểu đoàn cũng vừa lên đến nơi, thì ra ở trung đội 1 có một người bị thương nên đã điện báo cho tiểu đoàn cho vận tải lên càng về. Tôi không biết cụ thể sự việc này vì khi đó đã vận động qua bên trung đội 2 rồi. Mấy thằng Phốt cản chân chúng tôi cũng chỉ là một nhóm nhỏ chừng 5-7 thằng lẻ tẻ. Nhưng bọn chúng cũng đã làm cho chúng tôi mất rất nhiều thời gian ở đây. Ở phía trên thì lính của đại đội 3 vẫn đang cầm cự với tụi lính Phốt chờ chi viện. Tiếng súng vẫn đang nổ lục bục ở phía trên. Giải quyết xong nhóm địch lẻ tẻ này, chúng tôi gấp rút triển khai đội hình tiến lên phía đại đội 3. Tỷ viên tập lúc này cũng đã lên đến đây, củng cố lại đội hình rồi chúng tôi lên đường ngay. Theo con đường đất đỏ bên trái của núi Novia, chúng tôi vận động lên suốt đoạn đường còn lại, chúng tôi không gặp phải sự kháng cự nào của bọn địch. Song, ở bên trên đại đội 3 thì tiếng súng vẫn đang nổ rền. Bọn địch đã dùng một lực lượng tương đối mạnh đánh vỗ mặt vào vị trí chốt của đại đội 5 cũ và bây giờ là đại đội 3 đang đứng chân. Họ thực ra cũng chỉ có một trung đội bộ binh còn kẹt lại, chưa kịp rút Số anh em này đã bám lấy hầm hố chiến đấu của đại đội 5 cũ để phòng ngự. Nơi đây nó là một cái sóc nhỏ leo teo vài bác cái nhà sàn cũ, vườn tược thì sư xác mấy cây xoài già với tốt nốt cùng những cái bờ tre gai, răm ba cái bụi rậm, cây leo bám quanh những cái gốc tốt nốt. Sát ngay bên sóc nhỏ là ruộng trắng với hầm hố trơ vơ ở ngoài ruộng. Vài tấm phên tốt nốt được anh em của đại đội 5 lấy trong sóc ra, dựng tạm lên để che nắng. Phía dưới, khoét tạm cái hố làm hầm nằm tránh đạn nhọn. Đây là vị trí trước đây, đặt khẩu cối 82 ly của đại đội 5. Trước mặt xa xa là cái chùa, trinh sát của tiểu đoàn 7 đã ở đó trước đây. Nơi đó tôi và anh Mậu trinh sát cũng đã có hơn 2 giờ đồng hồ ngồi tâm sự với nhau mà tôi đã có kể cho các bạn nghe ở kỳ trước. Từ mép cái sóc này qua thử dụng bên trái khoảng chừng 150m là một hàng thuốc nốt cùng một bụi cây rậm rịt nổi cao hơn mặt ruộng rất nhiều. Ở phía sau lưng vị trí cũ của khẩu cối, khoảng chừng 200m cũng như vậy, nhưng thưa cây hơn, còn bên phải của cái sóc nhỏ đó, cách khoảng 200m nữa là con đường đất đỏ đi ngang qua tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 7 cũ và dẫn lên cái cầu gỗ. Theo như đã hợp đồng của tiểu đoàn, bám lấy con đường đất, đại đội 2 đi bên trái, đại đội 1 vận động bên phải, còn đại đội 3 sẽ lên mũi chính diện. thúc phía sau lưng trung đội còn đang bị kẹt lại của đại đội 3. Anh Hồng cho lệnh mở rộng bên trái mà vận động lên. Đề hình băng phẳng và lúc này nắng vẫn đang gắt lắm. Lính tráng của đại đội 2 mồ hôi mồ kê nhí nhại. Chúng tôi lúc này không phải mang vác nặng nữa bởi gạo nước tư trang đã bỏ lại phía sau. Bây giờ chỉ có súng và đạn bởi vậy cũng đỡ nặng hơn nhiều. Đi khoảng gần một cây số nữa anh Hồng cho lệnh chuyển hướng sang phải của đội hình. Anh luôn mồm nhắc nhở anh em cần thận phía trước. Tôi liên tục phải chạy qua hết trung đội này đến trung đội kia, nhắc nhở truyền đạt mệnh lệnh. Bụi che, gốc to nốt nhiều nên tầm nhìn rất hạn chế, lính của đại đội 2 đã tiến lên rất chậm và thận trọng. Lúc này thì tiếng súng nổ đã rất gần, không biết súng ta hay địch. Chúng tôi khi đó chỉ xác định được mũi súng nổ hướng về phía trước và như vậy có khả năng là lính của trung đội đang bị kẹt bắn ra. Không ai dám khẳng định chắc chắn được, bởi diễn biến của trận đánh là muôn hình muôn vẻ. Nó có khi thay đổi từng giây từng phút Và cẩn thận cảnh giác Vẫn là điều mà người lính chiến không được phép lơ là Dù chỉ là một giây Bỗng có tiếng súng của đại đội 2 nổ rộ lên Từng tràng trung liên cùng với những loạt AK điểm xạ liên tiếp Rồi tiếp theo là hai quả đạn B của ai đó đã bắn kịp thời Lúc này tôi đang đi cùng với trung đội 3 Ngay sau lưng thẳng thẻ là lính Viễn Phú Nó đang vác một khẩu trung liên trên vai Anh em của trung đội 3 ào lên chiếm lên vị trí có lợi nhất chỉ sau vài chục mét, chúng tôi đã vận động ra đến mép ruộng. Trung đội 3 cắt đúng vào cái góc vuông của thửa ruộng. Bên trái trung đội 3 bây giờ là trung đội 1 và trung đội 2. Tôi thoáng thấy bóng của anh Thắng, trung đội trưởng trung đội 1 ở mép ruộng bên trái đang đứng tựa lưng vào cái cây cối tốt nốt đưa tay vẫy anh em lên. Thì ra là chúng tôi đánh đúng vào lưng của nhóm bọn địch bây giờ đang bao vây trung đội bị kẹt của đại đội 3. Lúc đó, trung đội 1 và trung đội 2 đã quật chết mấy thằng phố tại chỗ. Khi bọn chúng đang mải đánh vào hướng của trung đội bị kẹt của đại đội 3 Không cảnh giới ở phía sau nhóm địch này cũng mới vui hồi vòng xuống để bao vây đội hình trung đội bị kẹt của đại đội 3 Chạy đến đó tôi cựng lại mắt đào tìm anh Hồng Nguyên tắc là tôi không được rời xa thủ trưởng quá 30m Tôi đã thấy anh Hồng đang nấp sau cái gốc tôn nốt Mắt đang tìm quan sát trận địa Rất bất ngờ chỉ vài bước chân Chúng tôi đang ở trong cái rừng che gai khuất tầm nhìn mà bây giờ ở phía trước đã là một cái ruộng trống, tầm quan sát rất rộng, từ vị trí của tôi nhìn rõ ngôi chùa trước mặt và tụi lính phốt ở bên kia chùa lố nhố đen sì, bọn chúng đang liên tiếp xả đạn vào đội hình của chúng tôi, hỏa lực B các loại nổ đi đùng. Từ đây cũng có thể nhìn rõ lính của đại đội 3 đang bị kẹt, một thằng ôm khẩu trung liên RPD nằm giữa ruộng mà dế súng từng trang dài, còn bên trong sóc nhóm lính còn lại của trung đội này bám hầm hố mà đánh. Lúc này họ gần như đang phải cầm cự với bọn địch ở cả 3 mặt. Nếu như anh em chúng tôi không lên kịp thì có lẽ họ sẽ phải chiến đấu với bọn địch cả 4 mặt vì đã bắt đầu bị vây tròn. Khi thấy anh em chúng tôi lên tri viện, số anh em này mừng lắm. Lúc này ở hướng đại đội 1 cũng đã nổ súng dữ dội. Đại đội 1 thì bám theo bên trái của con đường đất đỏ nên gặp bọn địch rất đông. Chúng cũng đang bám theo con đường. Xong lính của đại đội 1 cũng đã đủ bản lĩnh để hất cho bọn chúng phải chạy lui về ngang cái chùa. Đại đội 3 thì đi ở chính giữa, lên từ ngay phía sau trung đội bị kẹt của họ, đã thấy anh em của đại đội 3 gặp nhau từ cái góc quan sát của tôi. Anh Hồng lệnh cho đại đội 2 đánh thẳng lên nữa, bám theo cái bầu ruộng bên trái mà lên, và ít nhất là ngang vị trí cái lán thốt nốt che nắng ở giữa đồng. Nếu rừng che gai, che khuất tầm nhìn, thì xả đạn mà lên, bắn vào bất kể vị trí nào nghi ngờ có bọn địch mà tiến. Khẩu đại liên giá ngay bên trong cái lùm tre phía sau, ngắm vào cái đám lính phút ở bên kia chùa mà bắn. Khẩu cối 60 của anh Phúc Bây giờ cũng đang bắn cấp tập vào vị trí đó Khi đó thấy thằng thẻ Ôm khẩu trung liên chạy cắt ngang qua mặt tôi Nó trúng đạn của bọn địch Viên đạn xuyên từ mông bên này Qua mông bên kia Nò ngã lăn quay trước mặt tôi Văng súng về một bên Cái ba lô đạn nặng ở trên lưng Đã vít nó ngã càng nhanh Trời vờ giữa mép ruộng Nó kêu ẩm lên Ê, Em bị thương cứu em với anh Hứa rồi Tôi vội lao ra kéo tuột nó vào sau cái gốc cây thốt nốt trong làn đạn của bọn địch. Thằng này thì nó vừa béo vừa to con, nặng không chịu được. Tôi phải sốc nó lên tới hai lần mới kéo nó đứng dậy nổi. Nó không chạy được nữa. Cho đến lúc đó rồi mà nó còn cố hỏi tôi. Cứ còn, còn súng với ba lô của em nữa. Cái của nợ chạy thoát vào trong đã được súng với ống sáo Đang sốc nó nặng thế ông bà ông vải đâu còn súng với chả ba lô. Thế rồi tôi cũng kéo được cái thằng này vào sau gốc cây Cả trung đội 3 Coi như đang đứng im không lên được Vì khẩu đại liên bắn cản đường Dính đạn của bọn địch bắn từ hướng chùa sang Chẳng biết kiếp trước Tôi có nợ nần gì với thằng này không Mà cả hai lần nó bị thương Toàn là tôi cứu nó Vì sau cái lần này Thì lần sau đó nó bị thương Cái mảnh cánh của B40 trúng bụng Cũng lại là tôi đang ở gần nó nhất Vậy mà cũng thật buồn các bạn ạ Với tôi, nó lại là thằng sống bạc tình bạc nghĩa nhất trong anh em lúc bấy giờ. Không nhắc tới nó thì thôi, chứ cứ mỗi khi nhắc tới nó, tôi lại nhớ đến cái câu chuyện trong dân gian. Cứu vật thì vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán. Quay trở lại câu chuyện, lúc bây giờ mặt nó đang tái xanh tái xám, luôn mồm hỏi tôi. Em có sao không? Có chết không hả anh? Nó hốt hoảng thật sự, có lẽ trước cái chết ai cũng vậy thôi. Tôi chứng kiến nhiều cái chết Xong chưa thấy ai bình tĩnh trước cái chết Ít nhiều đều lộ ra Cái sự hoảng loạn và lo sợ Tôi kiểm tra nhanh Vết thương cho nó Thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm Vết đạn bắn xuyên qua Hai quả mông của nó hoàn toàn là phần mềm Nhưng thật là buồn cười Sau khi ở viện về Nó ăn nhiều rau muống nên cái vết thương cứ lồi ra Khiến hai cái lỗ đạn đó Mọc thịt dính vào nhau như hai cái cầu bắc ngang Ngay gần đít Mỗi lần đụng bọn địch cần phải vận động nhanh Nó chạy là lại rách cái thịt chỗ đó Khiến nó lại chảy máu Rồi cứ phải lấy cái băng để mà băng đít lại Cả đơn vị toàn lấy cái câu chuyện đó của nó ra Làm chuyện tiêu lâm Thằng khác chêu nó thì nó cáu Nó chửi ầm lên Nhưng chỉ có riêng tôi chêu nó thì nó im Nó nhịn Xong tôi biết đó là nỗi đau của nó Nên tôi cũng chỉ chêu một hai lần rồi thôi Lúc này khẩu đại liên đã dừng bắn Và đang vận động lên theo đội hình Tôi phải bám theo đại đội trưởng, giao thẳng thể cho trung đội 3 Đã có lệnh từ trước, các trung đội sẽ tự lo thương binh tử sĩ khi đánh vận động Tôi chạy men theo mép ruộng đổi theo anh Hồng ở phía trước Anh em của đại đội 2 vận động lên cao hơn cái lán ở giữa ruộng Rồi dừng lại, bám vị trí để chờ lệnh Tiếng PRC25 từ tiểu đoàn léo nhéo Rồi lệnh của tiểu đoàn cho chúng tôi đánh vòng qua bên kia sóc Kết hợp cùng với đại đội 1 và đại đội 3 tổ chức rút Thế rồi chúng tôi từng trung đội vận động qua bên kia sóc. Lúc này thì bọn địch ở trong chùa bị cối của tiểu đoàn và cối của các đại đội tập trung bắn vào đó nên bọn chúng đang tản ra hết. Từng trung đội của chúng tôi vượt ruộng qua bên kia, riêng lính của trung đội 3 chạy chéo qua. Khi tới lượt tôi, chạy qua được tới nửa đường thì bọn địch ở trong chùa lại bắn ra, tiếng súng nổ loạn xạ, đạn cày quanh cái nhóm vận động của chúng tôi. Chúng nó bắn ra quá chịu không nổi. Thế là mấy thằng chúng tôi lăn ra giữa ruộng, bò vội vào cái lán của đảo đội 5 cũ mà tránh đạn. Một điều may mắn cho anh em chúng tôi là bây giờ thằng xạ thủ trung liên của đảo đội 3 vẫn đang còn ở đó. Nó đã bắn rất mãnh liệt để anh em chúng tôi có thể bò tản ra theo mép bờ tửa. Khi tôi vào đến lán thì nghe tiếng trung liên chợt im bặt. Thằng trung liên nhìn ra thấy đang gục đầu vào bắn súng, úp mặt xuống đất, bất động. Nó đã dính viên đàn của bọn địch vào đầu Cũng đã rất nhiều lần sau này Tôi cứ thắc mắc về chuyện của nó Tại sao nó không nằm ở trong sóc mà bắn Sao cứ nằm ở cái lán che tạm Ở giữa ruộng chơ vơ như vậy nhỉ Thật khó hiểu Đề hình đó hoàn toàn không có lợi cho nó một tí nào Vậy mà nó vẫn bám vị trí ở đó mà đánh Một điều có thể hiểu Là do tình huống bắt buộc Nó không lựa chọn được phương án nào khác Để trụ được từng đó thời gian rồi bình tĩnh đánh trả giữa làn đạn của bọn địch như vậy, thì nó là một người lính rất dũng cảm, gan lì trước kẻ thù. Vâng, nó đích thực là người lính đại đội 3 tiểu đoàn 7, người anh hùng của chúng tôi. Nó đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Cầu đại liên của đại đội 2 lại một lần nữa nổ súng dữ dội vào chỗ tụi phốt nấp ở trong chùa. Cầu ấy của tiểu đoàn thì vẫn bắn chi viện cho đại đội 2 qua ruộng bên này. Đội hình chúng tôi quét ngang ra tới con đường đất đỏ, rồi từ đó cả ba đại đội của chúng tôi chi viện cho nhau, lặng lẽ rút dần, cuốn chiếu từng khúc thận trọng. Lính vận tải của tiểu đoàn cũng đã lo chuyển thương binh tử sĩ đại đội 7 dưới sự chỉ huy của anh Điệp là chính trị viên của tiểu đoàn. Lúc này tôi thấy cả tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 cũng có mặt tại trận địa. Vậy là cán bộ của tiểu đoàn đã bám theo đội hình của đại đội 3 đi chính giữa. Trong trận giải vây cho trung đội bị kẹt lại của đại đội 3,